341 Tình yêu đại đồng Chúng ta nên yêu con người không vì tính cá thể của họ mà vì sự kiện rằng mỗi người là láng giềng của ta, vốn có linh hồn của Thượng Đế bên trong. Tình yêu này sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui chân thực. Ban đầu, những từ yêu Thượng Đế có vẻ như kỳ lạ đối với chúng ta. Làm thế nào mà chúng ta có thể yêu thượng đế khi chúng ta không thể hiểu ngài trọn vẹn? Khi bạn chấp nhận rằng thượng đế là tình yêu thì những từ này trở nên giản dị và rõ ràng. Việc yêu chính tình yêu, tiến gần đến tình yêu, trở thành một phần của tình yêu, tất cả những cái này thì rõ ràng và đơn giản trong trái tim của mọi con người. Chúng ta luôn luôn yêu thượng đế. bởi vì ngài là chính tự thân tình yêu. Gregis Kovoroda từng nói: Thân thể chúng ta thì yếu đuối, thối tha và phải chết. Thế nhưng nó có một kho báu vĩ đại ở bên trong, cái linh hồn vĩnh cửu của thượng đế. Ngay khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta bắt đầu yêu mọi người và trở nên hạnh phúc. Tôi đang nghĩ rằng Tôi đang bắt đầu đánh mất ký ức của mình. Tôi quên rằng tôi là Lepton Stol. Cái gì khác còn lại với tôi? Cái còn lại trong tôi mà tôi hiểu một cách rõ ràng là tình yêu. Đây là cái còn lại. Chú giả, chúng ta biết có hai loại đánh mất ký ức. Loại thứ nhất là căn bệnh. Bệnh này thường có ở những người già hoặc là một dạng của bệnh tâm thần. Loại thứ hai là dấu hiệu của sự phát triển tâm linh, thường xuất hiện ở các bậc hiền nhân. Sự đánh mất ký ức về bản ngã, có thể tạm gọi là sự vô ngã. Tuy nhiên, sự phát triển này có nhiều mức độ sâu cạn khác nhau. Câu này cho thấy Tolstoy đã có một sự tăng trưởng tâm linh nhất định, nhưng chắc ông khó mà đạt tới trạng thái vô ngã theo quan niệm Phật giáo. Ta còn nhớ vào những ngày cuối đời Ông đã phải bỏ nhà ra đi và chết tại một ga xe